71. Lao động và nhàn rỗi. Đừng làm phiền người khác, xin họ những cái mà bạn có thể tự mình kiếm được. Nếu con người không tranh đấu với thiên nhiên thì cơ thể y sẽ tàn lụi và chết. Và nếu con người trốn tránh bổn phận của mình bằng cách ép buộc một ai khác làm cho mình, rồi thì linh hồn y cũng sẽ tàn lụi và chết. một số người nghĩ rằng lao động tay chân sẽ ngăn cản việc có một cuộc sống trí thức. Tôi nghĩ ngược lại, bạn chỉ có thể có một cuộc sống trí thức và tâm linh nếu bạn dẫn mình vào lao động tay chân. Khi bạn làm việc với hai bàn tay, bạn học hỏi về thế giới xung quanh. Khi tôi ra vườn rau và đào đất với cái cuốc của mình, tôi luôn nghĩ Bản sao trước đây mình không tự tảng ra cái nào để được hạnh phúc như bây giờ. Bởi vì nó cũng đòi hỏi sự sạch và tốt và kiến thức tốt. Ralph Waldo Emerson từng nói: Tôi xấu hổ trước người tiểu phu, người thợ làm bánh và người đầu bếp của tôi, bởi vì họ có khả năng tự thỏa mãn chính mình. Họ có thể sống mà không có sự trợ giúp của tôi trong một ngày hay thậm chí một năm. Về phần tôi, tôi phải lệ thuộc vào họ.